Namamo i ngày 8 tháng 8 năm 2003 trong khoa tu uh, xuất hiện giáo duyên để chúng ta học tiếp về kinh vi tiên câu thứ 88 cái tựa là thì giờ phải lẽ rồi thì giờ phải lẽ rồi đến đây đại đức na tiên nói rằng thưa đại vương bây giờ là nửa đêm cũng là thì giờ phải lẽ bệnh tăng xin trở về chùa tức là sao tức là ông vua muốn hỏi đạo từ hồi ăn công trưa xong cho tới nửa đêm quý vị là, là nói pháp mấy tiếng mười hai tiếng không có cái dễ trừ ra hai tiếng ăn nói chuyện 10 tiếng đồng hồ khủng khiếp cứ hỏi tới hỏi tới hoài như vậy thì đâu đến nửa đêm mà nó tiên mới nói thưa đại vương bây giờ là nửa đêm rồi tức là cũng là thì giờ phải lẽ được là nói nhiều đó là tôi cũng nhiều lắm rồi đó, bần tăng thành trở về chùa, người ta hỏi đạo hoa trường chưa vua Milanđa vắt đáp là thưa vâng, chậm đã làm thiền giờ giấc của đại đức nhiều lắm rồi, nói xong vua truyền quan lấy vải dạ cuộn lại bên trong tẩm đầy dầu đốt lên để làm đèn. Đưa đại đức tiền thì ra về Cái đuốc đó đưa trở về Các ngươi tôn kính phục dịch chấm như thế nào Thì cũng phải tôn kính và phục dịch đại đức Y như thế Thì các quan hầu văn giả rồi tán thán Đại vương là bậc đại trí thức Thế gian không ai dám sánh Mà vị đại đức kia cũng vậy Thật là bậc trí thức Cổ kim hy hữu Đức vua gật đầu Đáp với giọng hài lòng vừa tự mãn đúng vậy có vị thầy như đại đức và có một học trò như chấm đây thì trên thế gian này có môn học nào lại không thể truyền đạt được đại đức kia kiến thức siêu quần bạc tụy thì chấm đây cũng y như thế ngày một khiêm tốn nói đại đức kia cũng giỏi lắm giỏi lắm nhưng mà chấm cũng cũng y như thế cũng ngon lành đức vua Milinda hoan hỷ vô cùng vì đại đức Na tiên giải đáp mau lẹ, đầy đủ, rành mạch và rõ ràng những câu hỏi của ngài. Đền Sai Quan lấy bộ y gấm Kambala cực kỳ quý báu, giá trị một trăm ngàn lượng bạc. Dâng cúng đến đại đức Na tiên rồi tâu rằng ngoài bộ y này, chẩm còn muốn dâng cúng hàng ngày tại vương cung một trăm tám mâm cơm bánh thực vật đến chư tăng chùa Sankhayya xin đại đức và chư tăng hoan hỷ nhận cho cũng dường hàng ngày mỗi ngày mời chư tăng tới đây mà cũng một trăm tám mâm cơm đây mỗi ngày mình mình ăn mấy thứ trên bàn có mấy thứ có món cành món đồ kho món rau và vua cũng một trăm linh tám mâm cơm ăn sao cho hết xin chư tăng hoan hỷ nhận cho và đại đức cùng chư tăng cần dùng gì thì xin cứ tùy thích Của trong kho luôn có sẵn Rồi, là tiền mới đáp Bẩn tăng xin đa tạ Nhưng tứ sự hàng ngày chúng tôi đã có đủ rồi Đại vương đừng bận tâm suy nghĩ Bốn thứ tứ sự Tứ sự của người tu đó là gì? Ăn, mặc, ở, thuốc Bốn thứ đủ rồi có đủ rồi Tăng có đủ rồi Xin là vua đừng có lo lắng cái này um, tí nữa là hai bên nói qua nói lại về chuyện cúng dường là dài lắm thôi thầy tóm tắt tức là na tiên không có có nhận nhưng mà sau đó thì vua nói luôn vua mới nói là thôi uh, ngày na tiên không nhận như vậy thì không có được đó tại sao tại vì vua nói là nếu mà đại đức mà không có nhận đó, thì ở ngoài đời người ta sẽ nói là uh, hỏi pháp không rồi vua bụng xịn quá không có cúng dường cái gì hết á thì xin đại đức là vui lòng nhận dùng đi, đó xong rồi, đó. thì cuối cùng na tiên mới từ bi mới nhận để mà cho vua được được phước, cái bộ na tiên Tỳ kheo của bắc tông, của đại thừa đó, thì tới câu số 88 là hết, tới đây, đây là xong rồi, cái gì tức là cái bản của cao hữu đính tới đây là chấm dứt, xong. Na Tiên đi về hết Không có nói gì hết, hết. Nhưng mà cái bản của Nam Tông Vẫn tiếp tục Ngày hôm sau Vua vẫn quý vị thấy là Vua Cung thỉnh Na Tiên và các chư Tăng Tới Thọ Trai để Cũng Dường đó Thì ngày hôm sau Na Tiên trở lại Lần của Đại Thừa là chấm dứt rồi Nhưng mà của Nam chuyện đã bắt tiếp tục Thì ngày hôm sau Ngày Na Tiên trở lại à, Và vua lại hỏi tiếp thì bây giờ thầy bỏ qua mấy câu tám mươi chín chín thì sang thẳng câu chín mươi vậy thầy không có phải nó còn nhiều lắm tức là tổng cộng nó là nó còn tới nó thêm tới 150 trăm năm câu lắm nhưng mà thầy không có đi từng câu như vậy đi thẳng tới những cái câu mà Thầy thấy là nó có ích lợi thôi đó. Thì sang cái câu chúng ta sẽ sang câu Câu hỏi thứ 91 <cười> Câu hỏi thứ 91 Thì chúng ta không có nhiều ngày Để mà đi hết cái cái bộ kinh này Bây giờ câu hỏi thứ 91 Cái tựa đó là Đức Phật có toàn giác không? Ông vua ông hỏi Nga Tiên Bạch Đại Đức chẳng có một mối nghi rất to lớn Là Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác đó Tránh đẳng tránh giác à, <cười> Tức là cái gì cũng biết hết Tránh đẳng tránh giác hay là trong bên đại thừa nó còn có danh từ là nhất thiết trí Nhất thiết là tất cả Trí là trí tuệ Biết tất cả Nó tiến hỏi tại sao Thì ông vua mới nói là Thưa Đọc trong kinh Chẳng thấy rằng có rất nhiều trường hợp Đức Thế Tôn Cần phải hướng tâm đến mới biết Không hướng tâm đến thì không biết Như vậy tại sao gọi là toàn giác được Có gì không Tức là ai hỏi gì đâu phải hỏi gì Phật cũng biết hết đó. Phật biết Nhưng mà Phật phải hướng tâm đến Thì mới biết Còn Phật không hướng tâm đến thì không biết Tức là Thầy lấy thí dụ thôi Mỗi buổi sáng sớm đó, Đức Phật là uh, Buổi sáng sớm Ngày <cười> sáng sớm tinh sương đức phật hồi thiền đức phật mới nhìn xem ví dụ ở trong uh, cái, cái, cái làng răng công hay sắt sắc là chỗ này, này đức phật mới nhìn xem hôm nay xem có ai mà có duyên để đức phật được độ vì không à, và nhìn tới ngó tới tùng lâm linh sơn xem ngó coi trong này có ai được độ nhìn nhìn, nhìn. Oh, thấy thế con cô thanh thọ được độ thì lúc đó đức phật mới từ từ cái, cái tỉnh xã đó mới ôm mình bát đi từ từ tới tùng lâm linh sơn đó, rồi tới trước cửa nhà cô thanh thọ đi khất thực đó, rồi cô thanh thọ mở cửa ra cúng dường xong rồi xong xua hết rồi thành đức phật thuyết pháp hay là làm gì đó tức là gieo duyên đó đức phật mới tới hướng với nhà cô đó Thì ông cái này thầy dặn thêm cho quý vị thôi nha Tức là sao Ông bắt lỗi đó, tại là đáng lẽ là Đức Phật mới mở mắt dậy Là phải biết thẳng tới nhà thanh thọ liền Không cần phải ngó gì hết đó Có này Đức Phật sáng dậy là Đức Phật phải Phải, phải dùng như là nhìn cái tâm Ngó, ngó xem ai Cần được mình độ Vậy là chưa có giỏi ừ, Khó vậy đó Sáng mở mắt dậy là phải biết độ hôm nay tới nhà thanh thọ liền đó Đức Phật phải nhìn xem Nhìn xem ai cần cơ được độ Đức Phật đi tới Thì ông nói là nhìn như vậy tức là hướng tâm đó quý vị Hướng tâm tới để xem coi à, Nhưng mà lại chưa có giỏi Giỏi là mở mắt dậy biết liền Mở, mở mắt dậy thì biết là hôm nay phải tới nhà thành thọ à, không khó vậy đó Mắt bẻ như vậy đó quý vị Thì Nga Tiên mới trả lời Tâu Đại Vương Đức Thế Tôn đúng là bậc toàn giác Biết rõ tất cả các loại tâm Chỉ có Đức Thế Tôn mới thông suốt Mới biết rõ sự hiện, hữu và vận hành Của các tướng tâm ấy Thì um, vua mới hỏi các tướng tâm ấy là như thế nào na tiên mới trả lời Thứ nhất là tướng tâm tham dục Sân hận, si mê Thường dính mắc bởi ái luyến Và phiền não Cái tâm ấy gọi là trì độ Chậm chạp, không có tu tập Tức là loài tâm Chưa được tiện hóa Cái tâm ấy được ví như một cây tre chẳng chịt từ đầu đến ngọn bởi những cái mắc tre, những gai nẻ phức tạp, vô phương thao gỡ tàu đại vương. Vua mới nói đó là tâm của tất cả chúng sinh, nhất là những chúng sinh đang lặn hộp đau khổ trong bốn đường dữ phải thế không đại đức Nà tiền mới đáp vâng, loại tướng tâm thứ hai là tâm của chúng sinh đã ra khỏi bốn ác đạo ấy. Đấy là tâm của những vị thánh tu đạo hoàn. Kẻ đã cắt đứt ba sợi dây ràng buộc là thân kiến, hoài nghi và dây cấm thủ. Loại tướng tâm này đã vượt khỏi trì đội, đã bước vào dòng tiến hóa, đã thật sự có tu tập, đã có đức tin chân tránh vào con đường và giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn, Tâu Đại Vương. Vua mới nói, xin cho nghe ví dụ. Ông này mỗi lần họ nói gì ông cũng không hài lòng, ông là phải xin cho ví dụ. Thì Na Tiên mới nói ví như cây tre có mười đốt chẳng chịt gai nẻ của chúng sinh Ở tướng tâm thứ nhất đã được cháy sạch ba mắt Cùng những gai nẻ dính mắc ràng buộc ở nơi ba mắt ấy Thưa Quý vị biết mấy cái cây, cây tre đó Nó có mấy cái mắt tre đó, nó lồi lên Nó có vẻ cầm không khéo, nó không có trơn Thì mình phải lấy dao mình, mình tuốt Trẻ những cái cái cái lú ra đó Và cái mắt tre đó Cho nó trơn Thì cây tre như vậy đã được tháo gỡ Và kéo ra được một đoạn ba đốt đầu đại vương Đó là tướng tâm thứ hai Chúng về một cây tre đó quý vị Nó có nhiều Có mười cái mắt Mười cái cái lú cái, cái lú ra Cái cục khu ra Thì bây giờ là Na Tiên mới nói ví như Chúng sinh có nhiều cái tâm khác nhau Đó Thì bây giờ là Có những chúng sinh nó đầy hết Mười cái cục như vậy Đó là tâm của Phạm Phù Bây tâm của Bậc Thánh thứ nhất Trung Đạo Hoàng Ví như là cái, cái một cái cây tre có mười đốt vậy đó ta lấy Nấy dao là gạt được Ba cái mắt tre rồi Giờ vừa nói chậm đã hiểu Còn tướng tâm thứ ba là gì Là tâm của vị Thánh Tư đà Hàm kẻ đã làm nhẹ bớt thêm hai sợi dây ràng buộc là tham dục và sân hận. Ví như khi tre có mười đốt ở trên sau khi đắt gạt chảy sạch gọt sạch ba mắt cùng với gai nè gạt sạch những cái gai nè đó thì coi như là gạt được thêm hai cái mắt nữa đó là tướng tâm thứ ba. Bây giờ đến tận tướng tâm thứ tư là tâm của vị thánh Anaham hàm mới chảy sạch trọn vẹn chân chu cả năm cái mắt năm cái đốt. Bây giờ đến tướng tâm thứ năm là tướng tâm của vị A La Hán bậc đã cắt đứt luôn năm sợi dây ràng buộc còn lại là sắc ái vô sắc ái ngã mạn phóng giật và vô minh. Tổng cộng 10 cái tâm này là 10 cái tâm phiền não. Vậy họ mời cái phiền não của chúng sinh ví như năm đốt, cùng với gai nè còn lại trên cây tre, vị này đã chảy sạch. Cây tre đã dễ dàng được lấy ra, không còn vướng mắc gì nữa. Đây gọi là bậc vô sinh, vô lậu, giải thoát. Vô sinh tức là không còn tái sinh nữa. Vô lậu tức là không còn những lậu hoặc, tức là những phiền não nữa. Và bậc giải thoát, đâu đại vương còn tướng tâm thứ sáu là tâm của vị độc giác phật độc giác tinh phạn là paṭṭhaka Buddha đây là cái vị tự tu tự chứng tự mình giác ngộ giải thoát đó đây là tướng tâm thứ sáu thì ông vua này ông mới hỏi Có gì khác nhau giữa tâm giải thoát, tuệ giải thoát của vị A-la-hán, vị độc giác Phật khác nhau chỗ nào? Sự này chúng ta thường nghe có bốn quả thánh, rồi chúng ta có nghe các độc giác Độc giác tức là bích chi Phật đó. Bích chi Phật tức là dịch của Pachika Buddha Và bích chi Phật nhưng mà dịch nghĩa là độc giác Tức là tự giác ngộ một mình Không có thầy Đức Phật Thích Ca cũng vậy không có thầy Độc giác cũng vậy Nhưng mà nó sẽ có cái khác Mà độc giác đó, Thì có nơi còn gọi là duyên giác Các có nghe thấy không Duyên giác Hay độc giác Độc giác là giác ngộ một mình Còn duyên giác là gì Duyên giác là vị đó quán chiếu 12 nhân duyên Cho nên giác ngộ đó, gọi là duyên giác Giờ Na Tiên mới trả lời sự khác biệt giữa A-la-hán và độc giác Về giải thoát vô lậu đó, Tức là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mà không còn phiền não đó Thì hai vị này giống nhau Hai, hai người này đều, đều giải thoát khỏi sinh tử luân hồi hết Nhưng mà về sự sâu hay cạn của tâm đó, Tức là về trí tuệ đó Thì khác nhau Vị độc giác Phật có thể biết tâm của vị A-la-hán Còn vị A-la-hán thì không thể biết tâm của vị độc giác Phật Tức là sao? Tức là trí tuệ Trí tuệ của độc giác Phật Nhiều hơn trí tuệ của A-la-hán A-la-hán giác ngộ rồi Nhưng mà cái sự giác ngộ trí tuệ đó không bằng Của vị độc giác Phật Tức là độc giác Phật biết nhiều hơn Trí tuệ thâm sâu hơn Hiểu không? Rồi, tí nữa Thầy sẽ trở lại sau Rồi, bây giờ Vua mới hỏi tiếp Vậy đó là tâm thứ sáu thì bây giờ tâm thứ bảy thì sao có lẽ đó là tâm của vị phật toàn giác thưa tâm và tuệ của ngài khác với độc giác như thế nào tức là đến tâm thứ bảy là tâm của vị phật toàn giác là tiên mới trả lời ví như một người đàn ông dũng cảm có thể bơi qua sông lớn lúc nửa đêm một cái người mà biết bơi lắm, mà rất là khỏe áp. Thì ông ta Nửa đêm đó ông ta có thể Ban ngày thì rất là dễ rồi Ban ngày nhìn thấy Nhìn thấy rõ ràng cảnh vật Ông ta không có sợ bơi ngon lành Mà đến đêm á Tối thui à có gì bơi Người biết bơi mà bơi trong đêm cũng sợ lắm Tại vì Không nhìn thấy chỗ nào là bờ hết không Thì thường thường mình nhìn thấy ở bờ đằng kia Mình thấy ở cái này chừng Năm chục thước Không sợ Mà đêm mình ngó đó Đằng kia không thấy nữa trên mặc dù mình biết bơi giỏi lắm nhưng mà mình không thấy bờ trên là tự nhiên nó khẩn lại cho chết bơi kiểu này có vì không cái tâm lý đó mình nhìn thấy bờ là mình mình biết là mình bơi một chút là sẽ tới nhưng mà đêm nó không có thấy cái bờ đó trên nhìn không thấy bờ thì không biết là tự nhiên nó chết chứ mình bơi vậy không biết bao giờ mới tới cái này đa như một người đàn ông dũng cảm có thể dễ dàng bơi qua sông lớn lúc nửa đêm nửa đêm ông cũng không sợ Nhưng khi đối diện với biển cả, ông ta cảm thấy sợ hãi, thiếu tự tin. Thì một vị độc giác Phật so với đấng toàn giác cũng như thế. Đức toàn giác thường có đầy đủ bốn tuệ và mười tám pháp, vô ngại, vô lượng, bất khả tư nghị. Chẳng ai so sánh được. Đó là thấy mọi việc quá khứ hiện tại vị lai. Khả năng tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ, trực giác, thiền định, ý chí, nghị lực, giải thoát, thắng tuệ Tự do, thanh tịnh, định tĩnh, chú ý, tỉnh thức, quan tâm vậy Tức là 18 cái pháp này Nên Đức Thế Tôn rất dễ dàng thấy biết tâm của chúng sinh Dễ dàng thấy biết mọi việc để hóa độ chúng sinh tàu Đại Vương Vua lại hỏi tiếp, sự dễ dàng ấy như thế nào thưa Đại Đức nha tiên mới nói ví như một tay xạ thủ thiện xảo tức là người bắn cung đó. có mũi tên rất là tốt mà cái cung cũng rất là tốt, thì cái người này nhắm bắn vào một tấm vải căng sẵn ở trước đó. đại vương nghĩ thế nào mũi tên kia sẽ được xuyên suốt qua tấm vải dễ dàng không? vua nói là rất là dễ dàng, tức là con tấm vải căng ở trước đó, mà cái người này là người bắn rất là giỏi bắn cung rất là giỏi, mũi tên cũng rất là bén cái đầu bén mà cái cung cũng rất là tốt nữa thì hỏi thử có bắn rất là dễ bắn cái trúng cái đứt tấm vải rất là dễ vua mới nói đúng rất là dễ dàng thì cũng vậy đức toàn giác dễ dàng và mau chóng quan xét sự việc gì cần biết như ý muốn còn nhanh hơn người đàn ông cầm một vật gì từ bàn tay phải đặt sang tay trái cầm cái này đẩy sang tay trái liền đức phật Còn biết nhanh hơn như vậy nữa Dễ dàng hơn bên lực sĩ Co duỗi cánh tay thâu đại vương Thưa đại đức Nãy giờ Na Tiên nói nói vậy ông vẫn thấy chưa hài lòng Ông nói thưa đại đức Chẳng vẫn còn nghi ngờ Đức Thế Tôn Không phải là bậc toàn giác Vì sao Nãy giờ Ngài chưa trả lời ông Vì sao vậy Vì Ngài còn quán tâm Còn hướng tâm Thì rõ ràng là còn tìm kiếm Mà còn tìm kiếm thì nhất định có điều chưa thấy, chưa biết Thì sao vợ được là biết hoàn toàn được à, Nãy giờ là ông nói đó Cái của ông nói là Phật có biết gì thì phải hướng tâm tới Mới biết Chứ không hướng tâm thì không biết à, ông bắt đẻ vậy đó quý vị Thì từ, từ từ nãy giờ Na Tiên trả lời chưa có rõ Quý vị thấy không Tại Na Tiên nói cái này, nói kia nó bắn nhanh Nói gì gì đó Nhiều tâm nhưng mà ông vô ông chưa có hài lòng thầy phải đọc hết cái câu chuyện thôi thành quý vị sẽ không có hiểu rồi bây giờ Na tiên Mới trả lời Đại Vương ví như có nhà phú hộ giàu có trong kho đó đầy ắp tài sản của cải ngũ cốc mật ong đường sữa vân vân bây giờ nếu như con người muốn xin một nấm gạo để nấu cháo đó thì cháo có có sẵn hay không tới xin cái ông nhà giàu đó ông, ông giàu lắm trong kho đầy thứ đó ngũ cốc cái gì đường muối mật gì có đầy hết á nhưng mà mình tới mình mình xin xin xin, xin cháu gà xin cháu rượu đó thì na tiên hỏi vậy, tới xin xin ông giàu lắm cái gì cũng có đó đúng không mà tôi tới xin món cháo có không na tiên hỏi lại Nếu như lại vương tới xin một nấm gạo để nấu cháo đó Thì cháo có sẵn không? Vua nói cháo không có sẵn được Phải vào lấy gạo, gạo trong kho Bỏ vào nồi nước đun nấu một thời gian Nấu cháo một hồi đó thì mới ra cháo Đó Thì bây giờ Na Tiên mới trả lời cho vua này Chí giác của Đức Thế Tôn cũng giàu có sung mãn như vị phú hộ kia Muốn thử, sử dụng thứ gì á Thuộc về cái biết nào Thì phải vào kho lấy ra Cũng y như thế Tức là cái cái biết đầy đủ hết Nhưng mà muốn biết cái gì đó Thì phải vào nó kho lấy Cũng vậy đó Bây giờ thầy lấy thí dụ ngay tại bây giờ Quý vị có biết không Ai muốn biết gì mà không, mình không biết đó. Thì quý vị vào mở mạng Nghe quý vị làm gì Cha Google đánh vô mạng Cha Google phải không hay quá cô dắt lành không biết mình <cười> biết google google không có gì cái nó tiếng anh là Googling còn tiếng tây là googlee không biết cái gì đó thì cứ vào google hỏi doctor google nhà bếp google cái gì google là nhân google cái gì nó cũng biết hết phải không nhưng mà quý vị phải làm gì phải đánh hỏi nó thì nó mới ra đó. Ông hỏi nó không ra, à, ông vua nó cũng rắc rối bắt lỗi vậy đó, thì bây giờ đó nam mà nó cũng y như thế. ví dụ cái kho giống như là ông ông giàu lắm thì cũng có hết đấy, nhưng mà muốn thể vái vào kho lấy chứ phải tới giúp cửa nói một cái là có liền, phải vô kho lấy có hết nhưng mà phải vô kho lấy. thì cái biết của đức phật cũng vậy, ngài biết hết nhưng mà phải hỏi ngài mới nói và ngài Phải tác ý Mới được cái đó là Thì Na Tiên mới nói là Ví dụ cái kho của ông Phú hộ đó Có hết nhưng mà là hữu hạn Cái kho đó nó, nó to lắm à, Nhưng mà nó có giới hạn à, Ví dụ vào kho để lấy gạo Rồi nấu cháo để ăn Thì phải tốn một thời gian à, Trong khi cái kho hiểu biết của Đức Thế Tôn là vô hạn Vô hạn định vô hạn lượng và muốn biết điều gì á thì ngài chỉ cần hướng tâm đến là biết ngay tức khắc với thời gian còn nhanh hơn cái chớp mắt nữa. Tức là sao? Ngài vẫn phải hướng tâm tới tức là vô kho lấy ra nhưng mà cái mà ngài chỉ có hướng tâm á, là nó biết ngay lập tức liền. Cho nên cái sự mà hướng tâm của Đức Phật á, nó gần giống như là biết ngay lập tức. Hỏi là biết liền Hỏi là biết liền Mình thấy biết liền nhưng mà thật ra nó vẫn lại có sự hướng tâm mới biết được Cái hướng tâm và biết liền nó nhanh lắm quý vị Giống như máy mà mấy thời nay này mấy cái máy Máy vi tính, máy xịt đó, đó Quý vị bấm cái ra liền, Còn máy mà rẻ tiền đó Bấm hồi nó chạy chạy chạy chạy mất hai ba giây nó mới ra Nghe không mấy cái, mấy cái máy handy, mấy Telephone mà cầm tay đó Đó, máy rẻ tiền nó bấm hỏi Google đó nó chạy hai ba vòng nó mới ra còn máy iPhone 6 nó bấm cái ra liền à. thì cái trí huệ của Đức Phật cũng vậy ngài vẫn phải hướng tâm nhưng mà ngài hướng tâm cái biết ngay lập tức nhanh hơn chớp mắt nữa Cho nên mặc dù Đức Phật có hướng tâm nhưng mà cái sự hướng tâm gần như là ngay lập tức chứ không thấy à. tức là sao ngài có hướng tâm nhưng mà cái biết nó xảy ra ngay tức khắc nhanh hơn trước mắt trên thời gian coi như chỉ có một niệm thôi một niệm thôi nghĩ ra ra liền thấy giống nhanh như vậy nhưng mà thật ra vẫn là có hướng tâm nhưng mà ông này đó ông bắt lỗi là tại phải hướng tâm cho nên chưa có biết được mà Na tiên nói là biết hết nhưng mà vẫn phải hướng tâm ví như đức vua chuyển thân thánh vương vừa nghĩ đến xe báo thì tức khắc xe báu hiện ra Một niệm là một sự móng tâm Một khởi tâm lên Khởi tâm hay hướng tâm Đều giống nhau hết Nhưng phải nghĩ tới thì nó mới ra à, Còn không nghĩ tới thì thì không ra Mà nó có sẵn rồi, biết rồi Nhưng mà phải hỏi Thì mới ra rồi Vua mới nói Bây giờ thì chấm Không còn lý do gì để nghĩ nữa Đó. Đức Thế Tôn Chính thật là đứng toàn giác Đó. Rồi Chưa, ông vua này cũng hỏi nhiều cái khúc mắc của ông vị phải không nhưng mà ông hỏi mình là chịu thua nói ông, ông ông làm ơn đi hỏi người khác ông hỏi là khó quá ông hỏi rắc rối quá Đấy, chứ ông chưa tha quý vị bây ông hỏi câu khác nữa cũng khó lắm mà. nhưng mà sau quý vị nhờ ông hỏi như vậy nhờ hỏi câu khó như vậy đó mà nó tiên trả lời được thì mình khai mở trí huệ à thấy không nghe hai người đối đáp mình khai mở trí huệ còn mình không hiểu hết không chưa ai chưa được nghe những cái sự đối đáp hay như vậy nên mình không có biết nhờ những sự đối đáp hay như vậy đó mình mới trí tuệ mình mới tăng trưởng bây giờ câu thứ hai này là rất là hay toàn những cái sự bắt bẻ không quý vị vua này bắt bẻ không À, câu số 2 nè Hồi nãy câu số 91 là Đức Phật không có toàn giác à, Tại sao ông toàn giác Tại phải nghĩ mới biết ừ, Bắt bẻ vậy nè Bây giờ Ông hỏi câu khác Ông nói là Thế Tôn có tâm đại bi không ừ. Thế Tôn có tâm đại bi không quý vị Có đó. Đúng rồi Có đúng rồi giờ Nghe ông bắt bẻ nè À, ông, ông chứng minh là Phật không có đại bi nè thấy chưa ông vua này vua nó cũng giỏi lắm cái việc ông chứng minh cho các vị thấy là Phật không có đại bi à, đây à, thưa đại đức đức Thế tôn hằng đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại hàng tế độ cho chúng sinh trời người nam nữ vân vân điều đó là chắc thật phải không Đó, tiền nói đúng vậy. À, bây giờ ông mới làm tiếp. Đề bà đặt đa có phải do chính đức thế tôn cho xuất gia không? Đề bà đặt đa có phải đức Phật cho xuất gia không? Lúc đức Phật về, đức Phật về cung thành á, tất cả hoàng tử, hoàng tộc, công, công tôn, công tử gì trong hoàng cung á, xin xuất gia Phật cho hết. mà nậu lâu đà nè, à, rồi Đà nè. Anan -an, rồi uh, mấy công công tử uh, hoàng tử trong um, coi như anh em uh, họ hàng của đức phật xin xuất gia phật cho hết ông này ông ấy bắt bẻ vua ông bắt bẻ đề bà đạt đa có phải do chính đức thế tôn cho xuất gia không na tiên mới nói đúng rồi đề bà đạt đa được đức phật cho xuất gia cùng với năm vị khác trong hoàng tộc là badia Anuruddha, Ananda, Bagu và Kimbala đó. cho năm vị và có thêm một người nữa là ông thợ hớt tóc U Bali. Tổng cộng là bảy người, năm người. Đó. Thì đọc lại năm người là: Bagja, Anuruddha, Ananda, Bagu và Kimbala. Cộng Đề Bà Đề là sáu cộng một người thợ hớt tóc cho mấy công tử đó. Tức là mấy công tử này đi tu hết. Thì ông thở tóc Ông nói cho mấy công tử đi tu hết Rồi tôi cắt tóc cho ai <cười> thôi xin đi tu luôn Thì thở tóc là tổng cộng 7 người xuất gia Rồi giờ ông ơi, hỏi tiếp Thưa Đại Đức Đức Thế Tôn là bậc toàn giác Không có việc gì trên thế gian này mà, Ngày mày không biết hết đó Vậy thì xin hỏi Khi Đức Thế Tôn cho đề bà Đà Đa xuất gia đó Ngài có biết sau này để bà đặt đa âm mưu Hại ngài không Chia rẽ tăng đoàn không Na Tiên trả lời Đức Thế Tôn biết rõ như vậy thưa đại vương Đức Phật biết hết thì Đức Phật cho xuất gia Và Đức Phật cũng biết sau này sẽ vậy phải không Chẳng có nghe rằng trong Pháp Và luật của Đức Thế Tôn là tỷ khu Ni Sa Di hoặc Sa Di Ni Đều không thể chia rẽ tăng được Chỉ có tỷ khu Mới chia rẽ tăng được Có phải vậy không Là tiên nói đúng vậy Chỉ có tỷ khu Cùng cộng chú Cùng làm lễ phát lò Mới hội đủ điều kiện Để chia rẽ tăng Không phải tỷ khu Thì không thể chia rẽ tăng được Đại vương hiểu rất chính xác Tức là ông vua này đó Ngay cả những chuyện của tỷ kheo Ông cũng biết luôn đó. Giỏi vậy đó Thì ông hỏi tiếp à, ông, ông, ông đi từng khúc một khúc một vị. Vậy Ông hỏi tiếp nữa Người chia rẽ tăng Thì ác nghiệp tội báo sẽ như thế nào thưa Đại Đức Thì Na Tiên trả lời Người đó sẽ bị đọa địa ngục Chịu thống khổ Chừng một kiếp Đó mới làm tiếp Vua men hỏi tiếp Vậy Đức Thế Tôn cho đề bà Đà Đa xuất gia làm tỳ khu Đức Thế Tôn lại biết rõ Sau này đề bà Đà Đa sẽ chia rẽ tăng Thế Đức Thế Tôn có biết là Sau khi tạo ác nghiệp chia rẽ tăng rồi đó đề bà Đà Đa sẽ bị đốt cháy trong địa ngục A Tỳ lâu cho một kiếp hay không? Vì thấy thấy cái ý của ông này ông dẫn sắp sửa tới đâu chưa? Na Tiên nói Đức Thế Tôn cũng biết rõ điều đó. Thế Tôn biết là biết rõ là đề bà Đà đa chia hàng đoàn thì bà sẽ xuống địa ngục. Bây giờ ông ta mới bắt lỗi này, quý vị. Thế Tôn biết hết như vậy đó mà làm để cho ông tiếp tục xuống địa ngục như vậy đó đâu có từ bi gì á? thấy chưa hay không? đúng không? À, hay quá đây, hay chưa? Vô học quá hay. đây, ông ông nói là Thưa Đại Đức, chính Đại Đức đã xác định rằng Thế tôn cho đề bà đã cho đề bà đã ra xuất gia đúng không? rồi ông ta sẽ chia rẽ tăng đoàn tạo ác nghiệp. Để chịu quả báo thiêu đốt để địa ngục A tỳ Lâu một kiếp Ở đây vấn đề này sẽ nảy sinh hai khía cạnh Mà ngoại đạo sẽ đem ra Dị luận Có hại cho Thế Tôn Thứ nhất nếu Thế Tôn Không biết chuyện gì sẽ xảy ra Cho đề bà đặt ra trong tương lai đó Thì rõ là Đức Thế Tôn không phải là toàn là Thế Tôn cho đi xuất giam Mà Phật không biết là mốt ông sẽ xuống địa ngục Đúng không? Đây là Phật không phải là toàn giác thứ nhất thứ hai nếu mà thế tôn biết rõ quả báo tương lai của đề bà đã đa là xuống địa ngục đó mà ngài lại cho đề bà đã xuất gia như vậy tức là ngài thiếu tâm từ bi à, cho nó xuất gia để rồi nó xuống địa ngục ha đúng không thấy chưa à, điều thứ hai này là hạnh hay... Nếu Đức Thế Tôn biết rõ quả báo thống khổ sau này của Đề Bà Đạt Đa đó, Thì Đức Thế Tôn tuy là bậc toàn giác nhưng Ngài lại thiếu tâm đại bi Vậy cái gọi là Đức Phật có mặt ở đời Hằng đem đến hạnh phúc và an vui cho chư thiên và loài người Là điều cần phải xét lại à, Hiểu chưa à, Quý vị nói Đức Phật ra đời để làm cho mọi người an vui mà Đức Phật làm ra Đề Bà Đa xuống địa ngục thấy chưa ông này ông ông ông nghĩ xấu cho Phật phải không ông ông nghĩ xấu cho Phật đó ông đang hỏi nữa ông đâu nghĩ ông đang hỏi nữa. coi Na tiên trả lời sao rồi ông nói Xin đại đức hãy vì người học Phật trong mai sau dùng trí tuệ mà đem đèn ánh sáng đặt vào bóng tối để xóa tan mọi nghi nan của chẵm thì chẵm chi ơn lắm vậy hỏi khó quá mà chi ơn vậy Cái này mình không có biết Nhưng mà nghe Na Tin trả lời Thì mình chỉ huệ mình được khai mở Thưa Đại Vương Những nghi nan của Đại Vương Là có cơ sở Tuy nhiên Đức Thế Tôn là bậc toàn giác ngài có thấy biết về quá khứ Biết về vị lai Bất khả tư nghỉ Cái biết của Đức Thế Tôn Thấy hết Quá khứ vị lai gì cũng thấy hết Này Nghe ngài biết là nghe Nó tiền trả lời nha nhau Ngài thấy biết rằng nếu Đề Bà đặt Đa mà sống ở đời tại gia đó Thì y sẽ tạo ác nghiệp với khổ báo không thể nghĩ lượng Hiểu chưa Nếu mà Đề Bà Đạt Đa mà không đi xuất gia đó Mà ở ngoài đó Thì ông sẽ làm chuyện ác nhiều hơn nữa Và sẽ thổ quả báo nặng hơn nữa Đó, hiểu chưa đúng rồi hay không là... đây mình... nhưng mà cái hay là, là na tiên sẽ trả lời được mới hay chứ phải không đó đây đề bà đặt đa xuất gia thì được gieo duyên với giáo pháp được phước báo thanh tịnh hỗ trợ nên khi bị trả quả chia rẽ tăng ông ta sẽ chỉ thọ quả báo địa ngục a tì Lâu chừng một kiếp thôi Sau khi ra khỏi a tỳ, Ông ta sẽ chứng quả độc giác Phật Hiệu là a ti chưa Đây nghe nè Trái lại Nếu đà bà đã không đi tu Làm tỳ kheo Thì ông ta sẽ bị thiêu Bị nấu từ địa ngục này Sang địa ngục khác Hết địa ngục, hết khổ địa ngục Ông ta rơi vào hàng trăm ngàn kiếp Làm ngạ quỷ Rồi sau đó làm Atula với thời gian không thể tính đến được hiểu chưa và do đó cái thiện báo mà tái sinh là làm người đó là rất là khó khăn huống hồ chứng quả độc giác hiểu chưa đó như vậy đó đại vương nghĩ thế nào đức phật toàn giác là đại bi hay không tại sao ông bắt lỗi là Phật biết hết tại sao là để cho đệ bà Đà đi tù, rồi để ông chia rẽ tăng đoàn như vậy, để ông xuống địa ngục như vậy. Tức là Phật không có từ bi. Nào tiền trả lời ngược lại. Phật từ bi mới làm như vậy. Tại nếu Phật không cho ông đi tù đó, ông ở ngoài đó, ông sẽ làm việc ác nhiều hơn nữa và ông sẽ ở dưới địa ngục lâu hơn nữa và ra khỏi địa ngục, đó, ông không được tái sinh làm người mà ông sẽ tái sinh làm ngạ quỷ này, Xúc súc sinh này, tu la vân vân không biết tới kiếp nào ông được làm người lại nhưng mà Phật từ bi cho ông đi xuất gia dư biết là ông sẽ làm cái tội đó nhưng trong lúc thời gian xuất gia mấy năm đầu đó ông tu hành rất là đàng hoàng đúng không ông tu hành rất đàng hoàng mà ông chứng được thần thông nữa thì do tu hành đàng hoàng chứng được thần thông thế ông đã tu quyết định nữa những cái năm tháng mà ông tu mà thành đàng hoàng đó đó Thì cái đó nó không có mất Vì vị không Ông tu hành đàng hoàng Ông bắt đầu có thần thông và có thần thông đó đó Ông mới khởi cái tâm Muốn lật đổ Đức Phật Rồi lúc đó cái tâm ác mới ra Nhưng mà trước đó là cái tâm thiện Ông tu Ông cũng tu y chang như người khác Tu giỏi lắm Hiểu không Thì cái thời gian Ông tu giỏi như vậy đó Thì những cái, cái công đức đó Không có mất Hiểu chưa Cho nên mặc dù Ông xuống địa ngục thì khi trả cái nghiệp ở dưới địa ngục xong rồi đó, thì lúc đó những cái quả tốt, cái nghiệp tốt lúc ông làm mà còn đi á nó mới trổ ra sau và nhờ cái nghiệp đó nó mới khiến cho sau này ông ta đắc quả độc giác. Đấy chưa từ bi không? Người thấy ông ông ông vua này ông ông bắt bẻ rất là hay, ông gài để mà thấy là ông bắt được lỗi là theo, phật ác quá. Phật để cho đề bà ra xuống địa ngục Nhưng mà nhờ cái tài biện luận của Na Tiên Na Tiên lại vặn lại Nó chỉ lại là Phật rất là tự bi Thì lúc này ông vua mới nói trả lời Quả đúng vậy Nếu sự thật như thế thì Tâm Đại Bi của Đức Thế Tôn Rất là bất khả tư nghị Nhưng mà ông chưa hài lòng nha quý vị Tuy nhiên ngoại đạo cũng có cách nói của họ mà sự hữu lý xem ra không nên xem thường tức là ông vẫn bắt bè được đại na tiên mới nói đại vương cứ nói ờ, vua nói là vâng ngoại đạo sẽ châm biếm miệng mai rằng ông phật tổ cổ đàm khéo thật ông đánh để để bà đà đá, xưng sưng mày sưng mặt rồi ông kêu lại dịu dàng đấm bóp xoa dầu cho Ông xô để bà đà đà té sấp té ngửa, rồi đến dỗ rành, ấm bồng ra chiều tự ái Ông giết để bà đà đà chết rồi, cho tái xanh làm người Ông để cho để bà đà đa đa thọ khổ chán chê rồi, sau đó mới cho hưởng hạnh phúc an vui à, Tức là mất bắt lỗi nữa, cho để bà đà xuống địa ngục rồi, đã rồi, cũng cũng không tha Ông cho nó xuống địa ngục, tức là cũng không được bi rồi Cho xuống địa ngục rồi, đánh cho nó bầm dập dưới đó rồi, mới cho lên Quý vị thấy ông bắt đẻ chưa Mình thấy ông từ bi quá wow này ha Nhưng mà không Làm như vậy là chưa Tức là vẫn Cho đệ bà đà Đa Xuống địa ngục Xuống địa ngục là đánh bầm dập đệ bà đà da ở dưới Rồi mới cho lên Là vẫn chưa được Thì ông vua mới hỏi vậy Đại Đức trả lời như sao đây Nà tiên mới nói Dễ dàng thôi thưa đại vương Cứ lý ấy của ngoài đạo Sẽ bị tác dụng ngược Khi ta chỉ cần đặt cho họ vài câu hỏi thì vua mới nói văn chẳng đang chú tâm lắng nghe đây là tiền hỏi ngược lại thôi đại vương hãy hỏi họ rằng khi người mẹ dùng roi mà đánh đứa con, của, đứa con một con cưng của mình đó thì do bà ít thương con hay ghét con người nào con có một đứa con một thôi mà lấy roi đánh nó đó thì đánh nó là thương hay ghét vua mới trả lời thưa người mẹ nào lại không thương con nhất là đứa con một thì tình thương lại càng giặt dào vô lượng sở dĩ bà đánh con là mong nó chừa bỏ một vài thói hư thật xấu chỉ mong nó trở thêm người lành người tốt mà thôi rồi tây phiền nà tiền mới nói tâm đại bi của đức thế tôn đối với chúng sanh đối với đề bà đặt đa cũng như người mẹ đối với con một của mình Thưa Đại Vương yeah, ông hay quá Xin Đại Đức cho thêm ví dụ khác ngài phải cho thêm ví dụ khác Vâng, ví như Đại Vương là bật minh quân của thiên hạ Bi trí đầy đủ xử phạt khen thưởng đều nghiêm chỉnh Công bằng, tình lý đều rõ ràng trọn vẹn Bần tăng nghe rằng trong các cái hình phạt của Đại Vương đặt ra đó có một tội ác được gọi là tội nên cảnh cáo, tội nhằm đến ngăn ngừa. Bần tăng không rõ không rõ lý do vì sao mà đại vương lại đặt ra cái khung hình phạt như vậy? thì ông vua mới trả lời là thưa đó là phạt tội nhẹ để ngăn ngừa tội nặng. tức là một cái tội nhẹ thôi mình phải phạt để gì để người ta đừng có làm cái tội nặng. ví như cấp sẻ một cái ung nhỏ, mình bị một cái ung nhọt đó. Mình cắt xẻ nó đi. Thà đau đớn một chút nhưng ngăn được cái bệnh chết người trong mai sau. Quý vị rõ chưa? nay quý vị bị ung thư đó. Thì mấy quý vị bị ung thư đó ở giai đoạn 1 đó là nó cục cục cái Cái cục bú nó nhỏ, phải không? Nếu quý vị không chữa thì nó gì xảy ra? Nó lớn lên dần, nó to lên dần. Ví như cắt xẻ một cái ung nhỏ, thà đau một chút nhưng ngăn ngừa được cái bệnh chết người nếu cái cục u nhỏ nó nằm trong trong trong người quý vị đó, rồi quý vị nói thôi cắt đau lắm, mổ sẽ ra rạch bụng ra cắt đau quá, thôi hãy từ bi với cục u nó đi, đừng có cắt, cắt là ác, cắt cục nó ác lắm, tại sao? Tại vì mình phải rạch cái bụng ra, chảy máu ra, rồi phải cắt cái bụng, cái cục bướu nó đi đau mấy lần, vậy là ác quá, hiểu không? nếu không ác mà không cắt đi như vậy thì cục bú từ từ sẽ lớn lên để làm gì thì mình chết chứ làm sao đúng không đó thì đây lúc này là cái này là vua trả lời trước nhà vua nói là phật tội nhẹ để ngăn ngừa tội nặng ví như cắt xẻ một cái ung nhỏ ung nhỏ thà đau đớn một chút nhưng ngăn ngừa được cái bệnh chết người trong tương lai cung thư cũng vậy các vị mới có một cục nhỏ thôi, phải cắt đi, xong sau đó rồi cắt nó liền, thì sau nó không có làm lớn lên, không có chết ung thư, mà nếu mà tội nghiệp nó, có ai tội nghiệp mấy cục bướu không? tội nghiệp quá, rồi, thì bây giờ đến Na tiên mới trả lời, cũng vậy, Đức Phật cho phép để Bà Đa Đa xuất gia, biết là để Bà Đa, Đa sẽ chia rẽ tăng đoàn. Và sẽ đọa địa ngục Nhưng Thà để cho Đệ Bà Đạt Đa chịu khổ chút ít Mà ngăn ngừa Được cái khổ báo nặng nề Nếu ông ta sống đời tại gia Thưa Đại Vương Giới và định Trong thời gian Đệ Bà Đạt Đa xuất gia Sẽ giúp cho ông ta sớm thoát khỏi khổ ách Và sẽ trở thành độc giác Trong tương lai Thì cũng vậy thôi Nhưng mà Ông này ông gài Ông bắt đẻ lỗi Thì Nga tiền lại Gài lại Lấy thí dụ lại Lấy ngay thí dụ của ông vua Trời lại quý vị Tức là lấy gậy ông Đập lưng ông Và, Tức là ai hỏi khó Mình quá đừng trả lời Mình phải hỏi lại Nhưng phải có trí huệ Mới hỏi lại được Hay chưa Ông chưa hài lòng quý vị Đại đức còn ví dụ nào khác nữa không Rồi quý vị thấy Ông, ông chưa hài lòng ông khó quá đại đức còn ví dụ nào nữa không là tiền nó có chứ bây giờ ví như có một tội nhân bị sự tội chặt đầu khi ấy có một vị quan thân tín của đại vương được đại vương sủng ái tin cậy thường được đại vương ban cho nhiều đặc ân thì cái vị này đã rất là tội nghiệp cái vị quan này là tội nghiệp cho cái người tội nhân kia Bèn xin đại vương tha cho tội sự chạm Tức là chặt đầu à? Mà xin đại vương Chỉ chặt một ngón tay thôi Hay là chặt một cái tay thôi Theo ý đại vương thì vị quan ấy Là Có tâm thiện hay tâm ác Có tội lỗi hay không tội lỗi Tức là cái người tội đó đó Đáng lẽ là vua là ra lệnh Phải chặt đầu Mà cái người quan đó, đó Xin vua là xin đừng chặt đầu thì chặt một cái cánh tay nó thôi. Vậy xin hỏi đại vương, cái người ông quan mà xin chặt cánh tay thôi, thì ông quan đó là ác hay là hay là tốt? Thầy hỏi quý vị, Nó lẽ mình chặt đầu mọi người kia vô xin thôi, xin đừng chặt đầu, chặt là cánh tay thôi. Thì ông vua nó cái, cái người quan xin nó là ác hay là hay là tốt? Tốt hay ác? Tốt hả? Nó xin chặt tay mà sao là tốt? Đó, rõ ràng rồi đó Đúng rồi Nghe nói đó là nó, nó, nó xin vua cho chặt tay cái tên này Mới nghe như vậy thôi là thấy nó ác quá Nhưng mà khi biết là chuyện toàn bộ câu chuyện đó Thì mới hiểu là nó xin chặt tay nhưng mà là, là việc tốt Tại nếu mà không chặt tay thì nó chặt đầu Thì thấy cái nào ác hơn Đúng không? Đó, rồi Thì đó, thì vua mới nói Ông Quan đó là người tốt Tại sao lại gọi là có tội được? Bây giờ Na Tiên mới nói nữa Đức Thế Tôn cũng ví như vị quan ấy Vì không nỡ để đề bà Đạt Đa Chịu khổ lâu dài Khủng khiếp nên Ngài tạo hoàn cảnh cho ông ta Chỉ trả quá đau khổ chút ít thôi, một kiếp thôi Thay vì phải mấy trăm ngàn kiếp Trả quá một kiếp thôi Thì vị quan là người tốt Thì lòng từ bi của Thế Tôn cũng như vậy, cũng đại bi như vậy thưa đại vương. Ông, ông còn hỏi nhiều cái khó quá, không không phải đâu. Ông vẫn chưa hài lòng nha quý vị. Ông hỏi tiếp nhưng mà hơi cuối cùng quý vị hiểu rồi đừng nói nữa. Ông, ông này muốn làm rắc rối. Rồi bây giờ mấy câu khác, à, thôi hai câu khác. Chúng ta sang câu chín mươi bảy. Câu này thì thầy nói ngắn thôi. Là ông hỏi đức thế tôn còn khổ chút ít nào không? Đức thế tôn Đã chứng được quả vô thượng bồ đề Ngài thiêu hủy tất cả các ác pháp Phải không? Hay là còn sót lại một chút ác pháp? Nà tiên mới nói Đức Phật đã diệt hết tất cả nguyên nhân Của nghiệp ác không còn dư sót, Thì ông mới hỏi tiếp Không còn dư sót bất cứ nghiệp ác nào Như vậy có nghĩa là Ngài Không còn bị trả quả khổ Giàu là một chút ít có phải không thưa đại vương? Tức là một Khi Đức Phật đã thành Phật rồi Không còn Một chút nghiệp ác nào nữa hết Thì là không có phải trả quả khổ không Thì Na Tiên mới nói Ngài còn đau khổ chút ít Tại sao Đau khổ chút ít nơi thân thì có Còn nơi tâm thì không còn. Thì ông mới nói xin cho thí dụ cụ thể Thì đây Na Tiên mới nói Thưa Đại Vương Như một lần nọ Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá thì trên núi Xuống cố ý Đè chết Đức Phật tảng đá đó nó Khi nó lăn xuống nó, nó va Nó đục những tảng đá khác Nó bể tan ra Nhưng mà cái mảnh nhỏ của nó Nó văng trúng chân của Đức Phật Làm cho chân của Ngài Bị chảy máu Sưng lên à, Như vậy là Đức Phật Bị đau chân Ngài bị đau nơi thân Nhưng cái tâm của Ngài Đã giải thoát Cho nên không có bị đau Đây mấy cái khổ của Phật là quý vị Tức là đại khái là phật vẫn còn khổ thân Hiểu không mặc dù thành phật rồi nhưng mà còn cái thân thì vẫn chịu khổ một lần khác tại xứ viluvana viluvana tức là lâm, đó, trúc lâm tỉnh xá đó vẫn trúc lâm thì đức phật bị bệnh ra máu sau đó có ông thầy thuốc dân thuốc cầm máu cho ngài một lần khác nữa do phong đại thịnh Tức là cái phong đại nó lớn Nó tăng trưởng Tức là chắc Đức Phật trúng gió Nói khéo lắm Nói là do phong đại thị Tức là người mình có đất, nước, gió, lửa đó Thì phong đại, địa đại Thủy đại, phong đại và hỏa đại Thì do phong đại đại thị Tức là nó nó nhiều tức là chúng gió Người mình có nhiều đó gió theo gió ngoài vô thì nó lên Đức Phật bị bệnh Ngài an an phải dâng nước nóng cho Đức Phật uống Cả hai trường hợp Sau Đức Phật đều Chỉ bị đau chút ít nơi thân mà thôi Thưa Đại Vương Ông chưa hài lòng Ông nói thưa Đại Đức chậm không đồng ý như thế Có thổ khổ chút ít như vậy Tức là còn khổ rồi à, Nếu Đức Thế Tôn đã chấm dứt Tất cả các ác pháp để thành Phật Thì làm gì còn ác nghiệp Để phải trả quả đau khổ Dù là chút ít chậm nghi ngờ lắm Đó. Vậy nhờ Đại Đức Hãy phá nghi cho chậm bây giờ ngài na tiên mới nói không có mâu thuẫn thưa đại vương sự thọ khổ do ác nghiệp nơi thế tôn đã hoàn toàn được tận diệt đó là điều chắc thật còn những thọ khổ khác nó còn có bảy nguyên nhân để phát sinh không phải do quả của nghiệp thưa đại vương à, không phải là do quả của nghiệp mà bảy nguyên nhân khác nó có thể làm cho mình bị khổ Thì vua mới hỏi là nguyên nhân gì Thưa đó là Đó là phát sinh Cái khổ nó phát sinh bởi gió Bởi mật Bởi đàm thì cơ thể bị chi phối bởi nhiều tâm trạng Bởi thời tiết thay đổi Bởi oai nghi không đều Bởi cơ thể Bị nhiều sự co thắt Thầy nói sơ thí dụ co thắt chứ bình thường mình không có làm gì hết Mình, mình ngồi thường Mình thường vậy nè Đó. rồi dầm mình mấy người làm công việc, computer làm mấy đi tính nó cứ ngồi cứ ngó ngó cuối hoài vậy, cuối hoài vậy thì sau đó nó bị đau cổ hoặc là thấy mấy hồi nãy mấy người chi viên đó từ bảo từ hòa gì đó thường thường ít có làm lắm mà nhà ít có làm tới đây là vác máy là đi cắt cây rồi làm tùm lum hết rồi làm quá chừng làm xong cái về đau lưng tối về là nhức lưng đó Thì đây đó, những cái việc như vậy đó, là bị như vậy đó, là không phải là do cái ác nghiệp đời trước Mà do cái nguyên nhân đó là do cơ thể bị có nhiều sự co thắt, làm nhiều quá. Thì cái bắp thịt nó nó về nó, nó nhức, nó đau. Nó, hiểu không? Thì cái này đó là không phải là là nghiệp quả, hoặc là bị oai nghi không đều. Tức là quý vị cứ đứng có hành chân lên, hồi là tự nhiên là chân kia nó, nó về tối nay nó nhức liền. Hiểu không? Hoặc là do thời tiết thay đổi Tức là ngày hôm nay trời này Đang nắng như vậy Đùng cái mưa kéo tới ào ào. Rồi quý vị cứ tiếp tục đi ngoài kia Mà không có đi vô trốn mưa Thì trúng Trúng nước, trúng lạnh Còn nhiều lắm nha quý vị Nhưng mà cái câu hỏi đó là Ông bắt bẻ là tại sao Thế Tôn còn khổ hay không Còn khổ là tại vì Không có gì Nhưng mà Còn khổ, nói tóm lại câu trả lời là Thế Tôn còn khổ thân, nhưng mà không có khổ tâm. Và có vậy thôi. Bây giờ đó là có một câu rất là hay, là câu số 99, là phải nói tại vì nói câu này rất là quan trọng. 99 là tại sao Thế Tôn không dùng tứ như ý túc để duy trì thọ mạng câu này rất là hay câu số 99 chín là vua hỏi đại đức có biết tứ như ý tốt không tứ như ý tốt là một trong 37 mươi bảy phẩm trợ đạo đó nó gồm có có bảy có mấy phần tức là thứ nhất là tứ niệm xứ tứ tránh cần tứ như ý tốt ngũ canh ngũ lực thất bộ địa phần và thánh đạo phần và Trinh đạo là tổng cộng mấy cái này đó là 37 mươi phẩm trợ đạo, đó. thì tứ như ý túc còn được gọi là tứ thần túc, đó vâng biết rất rõ về tứ như ý túc đó là dục như ý túc tinh tấn như ý túc nhất tâm như ý túc thì nó, nó có nhiều cái cách nói thì ở đây thể nói trong kiểu này đã, trong những cái này ghi là dục như ý túc tinh tấn như ý túc tâm như ý túc và tuệ như ý túc Đó, có chỗ khác thì nói là Dục như Ý Túc tinh tấn nhớ Quán như Ý Túc và Tuệ như Ý Túc Thế có phải Đức Phật đã từng nói rằng ngày An nan Như Lai đã tu tứ như Ý Túc Đã lập đi lập lại nhiều lần Đã thực hành tứ như Ý Túc Một cách toàn diện Và khi Như Lai viên mãn được như thế Nếu Như Lai mong muốn Thì có thể kéo dài tuổi thọ lâu một kiếp Tức là sống thành trăm tuổi Hoặc nhiều hơn một kiếp Rất là dễ dàng Không khó khăn gì Đây có phải là lời Thế Tôn không? Là tiền nói đúng Đức Thế Tôn có nói như vậy Rồi ông mất lỗi là Rồi cũng chính Thế Tôn nói với anan -an như sau Nè Ananda Tuổi thọ của Thế Tôn kể từ nay chỉ còn ba tháng nữa thôi Đến thời hạt ấy Như Lai sẽ xả báo thân Để tịch diệt Nhất Bản Thì Na Tiên nói đúng, Đức Phật cũng nói vậy Thì ông mặt lỗi nè Ông nói chẳng hiểu Tại sao Đức Đại Giác lại nói hai lời không giống nhau à, hai cái lại đối trợ nhau Một bên thì nói là có khả năng kéo dài tuổi thọ Hơn một kiếp Muốn kéo dài tuổi thọ bao nhiêu cũng được Tại vì chứng tứ, tứ như ý tốt rồi Đức Phật có thành thông mà Tại sao không kéo dài tuổi thọ Đức Phật nói ta có thể kéo dài tuổi thọ bao lâu cũng được hết còn một bên thì lại nói là tuổi thọ ta chỉ còn ba tháng nữa thôi nói anan là ba tháng nữa là hết chết thấy không ông này ông nhớ dai lắm quý vị thật nói nhiều nhớ hết nếu câu này đúng thì câu kia không đúng nếu mà kéo dài tuổi thọ thì sao sống có ba tháng mà nếu sống ba tháng thì làm sao nói kéo dài tuổi thọ được vì thấy chưa à, ông hỏi nhiều cái hay ghê ha nếu mà tuyên bố này là chân thật thì câu nói sau là nói dối vậy thì làm đại đức làm ơn gỡ mối hoài nghi ấy cho để ngoại đạo đừng có nói xuyên tạc bây giờ na tiên nói tâu đại vương chẳng có cái nào là hư dối hết chẳng có cái nào là mâu thuẫn hết vua mới nói xin đại đức cho biết tại vì chấm hôm qua hiểu cái này bây giờ na tiên mới nói ví như đại vương có một con ngựa thần kỳ đại vương thường ca tụng con ngựa thần kỳ trước mặt các quan đại thần các trường giả và bà la môn nói rằng con ngựa quý báu của chấm nó chạy rất mau giống như bay giữa hư không nó có thể phi được trên nước có thể chạy theo sóng ra tới biển cả rồi trở lại hoàng cung chỉ trong thời gian khảy móng tay à, con ngựa thật là, là quý Thưa Đại Vương, Đức Phật khen ngợi uy lực Tứ Như Ý Túc cũng giống như Đại Vương khen ngợi cái sức của con ngựa thần kỳ của Đại Vương. Và vua nói, Ý Đại Đức nói là Thế Tôn khen ngợi uy lực của Tứ Như Ý Túc có khả năng kéo dài tuổi thọ, chứ không phải khen ngợi uy lực của chính mình. Như chấm khen ngợi con ngựa của chấm thần kỳ, chứ không phải chấm tự khen ngợi mình, phải vậy chăng? Ông Vua ông khen con ngựa, chứ không phải khen nóng Nào tìm nói đúng vậy, nhưng mà ông này ông nói, nhưng mà Đức Phật nói tứ thần túc là pháp mà Đức Thế Tôn chứng đắc sử dụng được sau ngày không sử dụng nó để kéo dài tuổi thọ đi đây là lý do Đức Phật biết rõ căn cơ trình độ của chúng sinh biết rõ lúc nào là giáo pháp hưng thịnh và lúc nào giáo pháp tiêu hoại biết rõ lúc nào nên xuất thế lúc nào nên nhập niết bàn thưa Đại Vương ông vua mới nói có thể ông đại đức nói đúng nhưng mà ông muốn là nếu mà đức Phật dùng tứ như ý túc để kéo dài tuổi thọ đó thì lợi lạc cho chúng sinh biết bao nhiêu tại sao đức Phật không làm đi? không hiểu ông vẫn không hiểu đúng không? ông quý vị có có đặt câu hỏi vậy không? Mà xưa thầy cũng đặt câu hỏi vậy đó nó nói tại sao Phật Phật có thành thông hết làm gì cũng được hết Phật cũng nói là kéo dài tuổi thọ tại sao Phật không kéo dài tuổi thọ? Còn để ba tháng tám chục tuổi là mất rồi Ở đây có nhiều người sống hơn Đức Phật này. Người còn năm nữa bằng tuổi Phật Người hơn Phật hai tuổi Người hơn Phật năm tuổi à, Còn của Hân Huy cũng hơn Phật hai tuổi Đại vương nghĩ thế nào Đức Phật nói như vậy nè này. này các thầy tỳ kheo Phân Dù chỉ có một chút xíu thôi Nhưng mà hôi thối của nó cũng đáng nhầm gớm lắm Ai thấy phân cũng đều muốn xa lánh Chứ chẳng ai ưa thích cả Phải vậy chăng Cũng vậy Như lai nhờm gớm sinh tử luân hồi Nhờm gớm tam giới là cõi thấp hèn Hạ liệt Chẳng ưa thích vào trong đó Dù với thời gian khẩy móng tay Một chút phân thôi Nó còn chút thôi Mà Quý vị có thích dính vô không, không Không Phật mới nói Các thầy cần phải biết như vậy Mà tinh tấn chuyên tu niệm để mau thoát khỏi sinh tử luân hồi. À, Vua Milan mới nói như vậy thì cõi sinh tử luân hồi này đáng ghê tởm như phân thối. Cho nên Đức Phật khi thấy mình hết thọ mạng, hết bổn phận là ngài tức tốc ra đi, không liên tiếc. phải vậy không? Na tiện nói đúng vậy thưa đại vương. Nếu đức thế tôn kéo dài thọ mạng nữa, thì làm sao tránh khỏi bị ngoại đạo nó dị nghị? Nó nói ông Cô Đàm chán sinh tử luân hồi mà lại cứ muốn ở lại cõi này để làm cái gì Một mặt ông nói đệ tử là lo, lo tu để ra khỏi sinh tử luân hồi đi Mà ông lại kéo dài, ông muốn ở này thì ông, ông nói sai rồi à, hay không? Đây là lý luận của Na ạ Ông cổ Đàm chán sinh tử luân hồi Dạy cho đệ tử tu hành để thoát khỏi sinh tử luân hồi Mà Tại sao ông lại muốn kéo dài ở lại cõi này để làm cái gì? Ông Cô Đàm nói về sự bất tịnh của thế gian Mà lại duy trì cái thân để sống tham luyến trong thế gian Ông Cô Đàm thích ở lại cõi đời này Để thọ hưởng tài lợi, vật thực, địa vị, danh vọng Chứ nào có muốn xuất ly sinh tử bao giờ? Đó, hiểu chưa? Vì thấy rõ chưa, cái cái lập luận của của Ngài ngược lại đó Bên kia nó xong kéo dài đi nên Nó hề hầm Ngài chán sinh tử luân hồi rồi Ngài cũng dậy để tử tu hành để thoát khỏi sinh tử luân hồi Vậy tại sao đến khi viên mãn tuổi thọ Để đi khỏi sinh tử luân hồi thì Ngài lại nấn níu ở lại làm cái gì Và Tại sao Ngài nói đằng lại làm nghề hốc Nói quý vị đừng ham sống ở cõi đời này nha Đến phiên Ngài, Ngài sắp chết rồi, Ngài không muốn chịu chết Ngài muốn, muốn sống ở lại để làm cái gì đó chưa Đó Lúc đó vua Mi mới gật đầu ngắm mỉm một hồi lâu nói Lập ngôn rất là chính xác Đó Đức Thế Tôn Tùy thời, tùy sứ, tùy căn, tùy cơ, tùy nhân, tùy riêng Mà đến mà đi Chứ không thể tùy ước muốn của chúng sanh được Tức là sao Chúng sinh muốn Thế Tôn ở lại Thì Ngài phải ở lại Theo ý của chúng sinh hả Không có Mình muốn Phật ơi Phật Phật đừng bỏ con Xin Ngài ở lại để cứu độ chúng con Ngài đi rồi chúng con khổ lắm Nên An an khóc hù hù à, quý vị. Phật đi an an khóc Đó, Nên là chúng sinh nà tiền mới nói tiếp Ngay chính sự cứu độ cũng vậy Không phải ai Đức Thế Tôn cũng đổ được và mỗi buổi sáng cuối canh ba đức thế tôn thường dùng thiên nhãn nhìn khắp thế gian thấy ai có duyên với phật đạo là ngày mới ôm bát trì bệnh đến để hóa độ ai có duyên mà ai có phước thì đức phật mới tới độ còn ai không có duyên có phước thì ngài không tới độ thôi nói tới đây thôi để um, chấm dứt cái, cái nó còn mấy câu nhỏ nhỏ thế là quý vị hiểu chưa lý do tại sao mà phật Cần nhập nhất bàn Tại vì cái thời gian đó là đủ rồi Này thầy nói thêm Tại vì Đức Phật kéo dài sự sống hơn nữa đó Cũng không ích lợi hết Tại vì nhân duyên tới đó là đủ rồi Và nhiều khi thêm nữa Đức Phật phải nhập nhất bàn như vậy Những gì cần làm, cần nói Đức Phật đã dạy rồi Tại nếu Đức Phật ở lại đó Thì an nan không tu Hiểu không Không những an ăn không tu Mà nhiều người khác không tu Tại vì cứ bám theo Đức Phật để Nghe thuyết pháp Cho nên chính vì Đức Phật nhập niết bàn, từ bỏ, thì lúc đó nhiều người mới hoảng hồn, nó chết rồi, từ nay trở đi, Phật không còn ở đó nữa. Thế là ai cứu mình đây, lúc đó mới sực nhớ lại lời dạy của Đức Phật. Phải lo tu, cũng vì Đức Phật một lần nữa. Đức Phật nhập niết bàn, an Nan mới có cơ hội để tu thành A-la-hán. Còn nếu Phật không nhập niết bàn, A Nan cứ đứng tu đạo hoàng hoài. Hiểu chưa? Đó, cho nên cái sự nhập niết bàn ra đi Của Đức Phật là đúng thời gian Thấy giáo pháp đã dạy đầy đủ rồi Để lại rồi Thì quý vị phải tu hành Chứ không có ý vào Đức Phật hoài uh... đem công này hướng vài, đệ và Chúng đều do thành da